Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp Chương 5 Chém tiểu quỷ Mở đầu Thời kỳ kháng chiến Vùng Hà Nam liên tục gặp lũ lục Hạn hán Chiến tranh Dân chúng lầm than Khắp nơi đều là người chết đói Rất nhiều dân tị nạn chạy trốn tới các vùng Nam Kinh, Thượng Hải, Hợp phì Ở phía Nam Sông Hoài Hơn một hộ dân chạy trốn tới hòa phì tụ tập ở vùng đập Bạch Thủy, sông Cương, bên ngoài cửa thành phía Bắc. Dựng lều dựng lán, an cư mưu sinh. Trong đó có gia đình họ dưỡng, gồm một đôi vợ chồng trẻ dẫn theo một bà cụ sống qua ngày. Mấy tháng đầu, cả nhà cây ruộng, làm công tích góp được chút tiền. Bèn xin người ta xây cho một cái lò nướng, mở tiệm bán bánh nướng ở ngoại thành. Nhà họ bởi vì có tay nghề gia truyền, bánh vừng nướng làm ra mỏng mà vẫn xốp giòn, bán chạy khắp cả thành, thu nhập rất tốt. Đầu năm thuê được một căn nhà ngói lớn trên phố Cũng Thần trong nội thành. Sống cuộc sống thường thường, bậc chung. Tuy rằng cuộc sống ngày càng khấm khá, nhưng gia đình này lại gặp phải một chuyện kỳ quái. Dưỡng Khoa Tử Người ở vùng Giang Hoài thích gọi người từ phương Bắc là Khoa Tử, chỉ những người nói giọng địa phương hoặc quê mùa. Cho nên người mua bánh nướng trong thành đều gọi người chồng là Dưỡng Khoa Tử. Nhưng Ngạc nói, mặc dù nhà hắn mang họ Dưỡng, nhưng lại không nuôi sống được con gái của mình. Sau khi gia đình đã có nơi ăn chống ở ổn định, vợ của Dưỡng Khoa Tử hoài thai 10 tháng, Đủ tháng đủ ngày sinh ra một tiểu tử mập mạp trắng trẻo hơn ba cân rưỡi. Cả nhà quan tâm chăm sóc, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng đứa trẻ chưa được đầy tháng thì tự dưng chết yểu. Bà cụ nhà họ dưỡng, một lòng muốn có cháu trai. Sợ những đứa trẻ sau lại có gì bất chắc. Bàn dẫn con dâu cầu thầy hỏi thuốc. Cầu tiên bái Phật khắp nơi. Đã uống hết thuốc của các y quán, hiệu thuốc trong thành. Nước tàn hương của bà đồng thầy cúng cũng uống không ít. Nhưng đứa con mới sinh ra, chưa được đầy tháng, vẫn bị chết yểu. Thấy con dâu lại có thai, bất đắc dĩ, bà cụ có bệnh thì vái tứ phương. Tiếp tục dẫn con dâu tới miếu thanh sát trong thành, muốn mời đạo trưởng làm lễ dương tiếu cầu an tránh tai ương của đạo giáo để phá giải. Miếu thanh xác vốn là một ngôi miếu bị bỏ hoang. Mấy năm trước có một đạo sĩ từ núi Long Hổ Giang Tây tới chiếm chỗ này. Trong ngoài thành đều đồng rằng vị đạo sĩ đó là một chân nhân đắc đạo. Nhưng vấn đề là đạo sĩ này chỉ chuyên làm phá địa ngục cho người chết trong các gia đình. Trước giờ chưa từng vẽ bùa giúp ai, hoặc lập đàn làm pháp sự hóa giải tai kiếp cho người sống. Bao nhiêu gia đình giàu có trả giá cao mời lão đạo, lập đàn làm phép, lão đều không chịu. Nhưng bà cụ nhà họ dưỡng này lại nổi tiếng biết dở trò khóc lóc ôm sòm Mẹ chồng con dâu hai người vừa vào đến cửa miếu. Bà cụ liền dập đầu ly lịa như gà mổ thóc. Gân cổ kêu lên. Xin đạo trưởng điểm hóa. Lão đạo lại gần để bà cụ dậy. Nhưng cũng không đỡ nổi. Khiến cho người qua đường bên ngoài đều tới vây xem. Đạo trưởng bất đắc dĩ đành mời hai mẹ con họ ra phía sau. Hai mẹ con mỗi người một miệng kể rõ ngọn nguồn và mục đích đến đây. Đạo trưởng bèn hỏi cô con dâu trước khi chạy nạn có phải đã từng sinh một đứa trẻ ở Hà Nam không? Cô con dâu ấp úng, nhìn quanh một lượt rồi mới trả lời. Đạo trưởng vốn không muốn phá giải những chuyện kỳ quái lằn nhằn phức tạp này giúp người ta. Thấy cô ta không thành thật, liền muốn bưng trà tiễn khách. Mẹ của Dưỡng Khoa Tử thấy tình hình như vậy, vội vàng xen vào, kể lại đúng sự thật. Nhận con trai nuôi Thì ra Lúc còn ở Bắc Hương, Hà Nam Con trai và con dâu bà cụ Từng sinh một đứa trẻ Có điều đứa trẻ này chưa đầy một tuổi Thì Hà Nam gặp thiên tai Lương thật trong tay nải Trên đường chạy nạn đã sắp hết Gia đình họ lâm vào đường cùng Lương thật không còn Bọn họ phải ăn bánh cháu Cháu cũng hết Phải ăn vỏ cây Đến lúc vỏ cây chẳng còn mà ăn, trong đám người tị nạn, bắt đầu xuất hiện chuyện ăn thịt người. Mới đầu còn lén lúc, xẻo thịt người, trốn đi ăn giấu ăn giếm. Về sau thì có người vừa ngã xuống đất, còn chưa chết hẳn. Đám người tị nạn xung quanh, đã chen nhau nhào tới. Sâu xé người xấu xấu kia, chia nhau mà ăn. Đến cuối cùng, ngay cả thịt người, cũng bị những kẻ mạnh có dao có thương lũng đoạn. Những kẻ mạnh trà trộm trong đoàn người chạy nạn căn cứ theo nam nữ già trẻ, mới chết hay chết đã lâu mà công khai rào giá. Nhà họ dưỡng dắt theo một bà lão và mang theo một đứa trẻ con nhỏ, bản thân không bị người ta giết hại để bán thịt đã là vô cùng may mắn. Căn bản không thể nào giành được miếng ăn. Thịt người chết thành hàng độc quyền. Đứa trẻ còn bọc trong tả cũng trở thành đối tượng ra tay của những kẻ ăn cắp. Trong đám người, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của người mẹ bị trộm mất con. Cả gia đình đi đường nửa đường thì cả nhà đều sắp chết đói. Đôi bầu sữa vốn căng tràn của cô con dâu nhà họ dưỡng cũng đã cập xuống, héo quắc như quả bóng xì hơi, không vắt ra được một giọt sữa nào. Thấy dù sao cũng không thể giữ lại được đứa trẻ. Dưỡng khoa tử, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không muốn giữ đứa trẻ đó nữa. Nhưng dù sao cũng là cốc nhục của mình. Không thể nào xuống tay giết nó được. Cuối cùng đành phải nuốt nước mắt trao đổi con với một gia đình khác cùng đi lánh nạn. Đứa trẻ mới sinh nhà họ dưỡng trở thành bữa ăn của gia đình xa lạ. Đứa trẻ của gia đình nọ lại trở thành bữa cứu đói của mấy người nhà họ dưỡng. Rưng rưng nước mắt ăn xong bữa ấy. Một nhà ba người họ tiếp tục cố gắng chống đỡ hai ngày sau mới vừa qua được sông hoài, sống sót, thoát khỏi kiếp nạn chết đói. cái lại màn thảm kịch và luân thường đạo lý này, bà cụ nhà họ dưỡng còn chưa nói xong, thì cô con dâu đã khóc không thành tiếng. Đạo trưởng nghe xong ngọn nguồn, thở dài bảo, các người ăn thịt người sống, tội nghiệp vô cùng lớn, nhưng dù sao cũng là do hoàn cảnh bức bách Tội không thể chống tránh, nhưng về tình thì có thể tha thứ được. Sau này phải làm nhiều việc thiện để xóa bỏ nghiệp chướng. Hai mẹ con vội vàng gật đầu kêu vâng lại truy hỏi. Vậy tại sao con dâu tôi lại không giữ được đứa trẻ? Đạo trưởng đáp. Đứa con đầu của cô bị người ta giết ăn thịt, oan hồn không tiêu tan đã hóa thành quỷ. Những đứa trẻ tiếp theo đều chết yểu bởi chúng chính là tiểu quỷ kia chuyển thế, muốn tới tìm các người tính sổ. Hai mẹ con nghe xong đều cả kinh, vội hỏi đạo trưởng, lão thần tiên có cách gì phá giải hay không? Đạo trưởng trầm ngâm một lát mới chậm rãi trả lời, cũng không phải là không có cách, chỉ là tôi nói ra ba việc, các người đều phải theo đó mà làm, không được có sai sót. Hai mẹ con vừa nghe có cách phá giải thì vội vàng gật đầu như gà mổ tóc. Thấy hai người gật đầu đồng ý, đạo trưởng nói tiếp. Việc thứ nhất, phải xây màu mã cho đứa con chết yểu kia của cô trên gò ở bên ngoài thành. Việc thứ hai, phải tìm một đứa trẻ có quan hệ huyết thống với cả cha và mẹ để nhận làm con nuôi. Việc thứ ba, đứa trẻ sắp tới được sinh ra phải nhận cha mẹ nuôi mang họ đinh, tỏa, hoặc lưu. Hai mẹ con nhà họ dưỡng ghi nhớ thật kỹ, gật đầu ly lịa. Sau khi dặn dò kỹ càng, đạo trưởng vớ lấy pháp khí, chuẩn bị đạo tràng cả trên cạn và dưới nước, phá lệ làm lễ tế cho cô con dâu, lại vẽ bùa dặn cô ta dán ở trên giường. Hai mẹ con phụng dưỡng cho đạo trưởng tiền công đức, Còn hứa sau khi đứa con mới sinh được đầy tháng, sẽ lại tới miếu phụng dưỡng tiền hương giấy nến, dầu thơm và dâng lãi. Sau khi về nhà, hai mẹ con làm theo lời dặn của đạo trưởng. Trước tiên xây một ngôi mộ không cho đứa con đầu ở gò bên ngoài thành. Sau đó, tìm kiếm gia đình họ Đinh, tỏa, lưu, khắp trong ngoài thành. Hàng ngày mang bánh nướng tới cầu sinh. Nói hết lời mới được nhận làm anh em kết nghĩa. Hai việc trước đều đã làm xong. Nhưng chuyện tìm con nuôi lại gặp rất nhiều khó khăn. Tìm mãi vẫn không tìm ra được đứa trẻ có quan hệ huyết thống với cả cha lẫn mẹ. Nếu như là họ hàng của cô con dâu nhà họ dưỡng, thì lại không có huyết thống với dưỡng khoa tử. Nếu như là họ hàng của nhà dưỡng khoa tử, thì lại không có huyết thống với cô con dâu. Bấm ngón tay tính toán thì người có quan hệ huyết thống với cả hai bên đại khái đều đã chết đó trên đường chạy nạn rồi. Thấy bụng của con dâu ngày một to lên cả gia đình đều lo đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Trùng hợp thay Khi thai nhi được 8 tháng tuổi thì dưỡng khoa tử có một người em họ con dì chạy nạn tới Nam Kinh nhưng không sống nổi ở đó nên cũng chuyển tới hợp phì. Vợ của người em họ này Trước kia là bà cụ đã làm mai cho cậu ta, cô gái đó là lại là em họ của vợ dưỡng Khoa Tử. Vợ chồng hai người họ lần lượt là họ hàng thân thích ba đời của vợ chồng nhà họ dưỡng. Trên đời này có bao nhiêu chuyện mới mẻ, không đợi cháu ngoại tới chào họ gì, thì ngược lại bà dì đã gói bảy tám cái bánh nướng đi thăm cháu trai của mình. Bà cụ đến nhà cháu trai, còn chưa hàng huyên được mấy câu thì đã đi thẳng vào vấn đề chính tới tìm cậu ta, để nói chuyện con trai mình muốn nhận con cậu ta làm con nuôi. Bà cụ vốn nghĩ rằng lôi cái mặt già tới cầu xin năn nỉ cậu ta một phen. Ai ngờ chẳng tốn mấy lời, cháu trai của bà đến mắt cũng không buồn chớp, đã đồng ý tặng con cho nhà họ dưỡng một cách sản khoái. Bảy cái bánh nướng đổi lấy một tiểu tử mập mạp không khóc không quấy. Bà cụ vô cùng vui mừng dẫn đứa trẻ về nhà. Trên đường đi gặp ai cũng khoe. Người nhà tôi đều hiền lành lương thiện, không biết đã tích được bao nhiêu âm đức mới có thể sinh ra được một đứa trẻ khỏe mạnh như thế này. Đến đây thì tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn đợi đứa trẻ trong bụng cô con dâu ra đời nữa thôi. Hai tháng sau, một tiểu tử mập mạp đủ cân đủ lạng ra đời, cả nhà hết mực che chở, chăm sóc cẩn thận. Sợ rằng lại dẫm lên với xe đổ ngày trước. Vợ của dưỡng khoa tử đặt đứa con trên giường mình, nửa bước cũng không để người khác bé đi. Mới đó, đã sắp tới tiệc đầy tháng. Vợ của dưỡng khoa tử ban đêm đang ngủ. Vừa chở mình thì đè lên người đứa trẻ. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, phát hiện ra thì đứa trẻ đã tím tái không còn chút sắc máu. Mẹ đứa trẻ khóc đến ngất đi, cũng không ít gì. Rõ ràng tất cả đều đã làm ổn thỏa theo lời căn dặn của lão thần tiên đó. Nhưng đứa con này vẫn chưa nuôi được đến đầy tháng. Mẹ của dưỡng khoa tử thẹn quá, hóa giận. Gọi đi ôm đứa trẻ. Ngày ngày chạy đến ngã tư đường gây rối. Cầm môi đồng vòng sắt khô chiên gõ trống mà chửi động. Không tiếc lời mắng lão đạo trưởng kia là kẻ xấu giả thần, giả quỷ, lừa tiền người khác. Mắng miếu thanh xác Là ổ kỹ nữ tụ tập bài bạc Bà cụ giọng bắc Dịu dàng êm tay có vần điệu Vừa gõ vừa mắng như hát Hết bài này đến bài khác Há lại không náo nhiệt ư Già trẻ lớn bé trong thành vây kín xung quanh Đến cả hiến binh Nhật Bản Cũng dừng lại không đi tuần tra nữa Tới xem bà ta chửi động như khỉ làm trò Vừa xem vừa nói với tên hán giang bên cạnh Bà ta hát đại cổ thư Hay thật đấy. Nó rồi còn móc từ trong túi áo ra một tờ quân phiếu định thưởng cho bà cụ khiến cho tên hán giang dở khóc, dở cười. Không biết nên làm thế nào để giải thích cho binh sĩ hiểu được sự khác biệt giữa chửi động và đại cổ thư. Cục cảnh sát của chính phủ ôn ngụy thấy người tụ tập vây xem vụ náo loạn đường phố này quá đông. Sợ sẽ xảy ra chuyện gì dấy lên dân biến. Bàn dùng công cảnh sát đánh đuổi bà ta chạy mất. Kém quỷ Vào thời đó, xã hội cũ đèn điện còn chưa phổ biến. Đèn dầu lại không nở thấp, trong không gian tối ôm như hũ nút. Người dân không có gì để tiêu khiển. Sinh hoạt vợ chồng được coi là lựa chọn duy nhất để giết thời gian trong đêm tối dài đằng đẳng. Hơn nữa lúc đó không có biện pháp tránh thai. Tính ra nếu vợ chồng cứ như vậy mà ân ái. Người phụ nữ gần như năm nào cũng sẽ có thai. Hơn một năm sau, vợ của Dưỡng Khoa Tử lại có thai. Mẹ của Dưỡng Khoa Tử nghe người ngoài nói, Gần đây có một vị thần tiên, thần thông quảng đại đến từ Hồ Bắc. Mẹ của Dưỡng Khoa Tử lại vội vã đưa con dâu đi tìm vị thần tiên kia. Vị thần tiên kia vốn là một kẻ lừa đảo chuyên giả thần, giả quỷ. Mỗi lần tới một nơi nào đó đều diễn vài trò pháp thuật. Trước tiên là lừa gạt người dân trong thôn. Sau đó, dò la được những chuyện quá dị ở địa phương như nhà ai có quỷ quấy phá, con nhà ai bị bắt mất hồn, thu thập tình báo xong. Người tới hỏi chuyện còn chưa mở miệng thì hắn đã có thể nói ra chuyện mà bạn muốn hỏi. Giả vờ như thể chưa cần bối đã biết trước. Hai mẹ con nhà họ dưỡng còn chưa tới. Hắn đều đã biết rõ mọi chuyện. Bởi lẽ bà cụ chửi động ngoài phố khiến chuyện ấy đã truyền khắp trong thành. Sau khi mẹ con nhà họ dưỡng bước vào cửa, chỉ nghe hai người báo là nhà họ dưỡng. Tên lừa đảo đó liền vung phất trần. Bảo bằng họ chớ có lên tiếng. Mắt nửa khép nửa mở như đang suy nghĩ điều gì. Hù dọa hai mẹ con họ sợ đến xửng cả người. Vị thần tiên kia, Chỉ thấy người con dâu ngủ quan cân đó nhan sắc, xinh đẹp, liền nảy sinh ý đồ xấu. Hắn bảo bà cụ ra ngoài, nói là đệ hắn, bắt xương chẩn mặt, trong miệng lẩm bẩm vờ như đang đọc kinh, sờ con dâu nhà họ dưỡng màu lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Con dâu nhà họ dưỡng khiếp sợ uy quyền của hắn nên cũng không dám phản kháng, chỉ đành để mặt cho hắn dâm loạn. Tên lừa đảo sờ mó lợi dụng đủ, Rồi mới gọi bà cụ vào. Làm bộ làm tịch hỏi. Tôi đã bắt được từ cốc tướng của cô ta. Có phải những đứa trẻ nhà bà đều sống không qua được đầy tháng không? Hai mẹ con đều cả kinh. Bản thân còn chưa mở miệng mà thần tiên đã biết lý do họ tới đây. Vội vàng cúi lại rồi hô to. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Tên lừa đảo giả thần giả quỷ này cũng có chút pháp thuật tà đạo. Lại biết được nguyên nhân khiến gia đình họ không nuôi được con là bởi vì trên đường chạy nạn, đã ăn thịt con nhà khác. liền nghĩ cách lừa nhà họ, phụng dưỡng mình thật hậu hỉnh mới chịu dạy cho cô con dâu cách phá giải. Tiểu quỷ kia không muốn siêu sinh chuyển thế. Năm lần bảy lượt tới đòi tính sổ. Muốn chế ngự nó, phải dùng chiêu tàn độc. Hai mẹ con vội hỏi là chiêu độc gì? Tên lừa đảo kia nói nhỏ. Lúc đứa trẻ này vừa ra đời thì phải thắt ngang nghêu, dùng dao chặt thành hai khúc, chặt đứt hồn phách của nó, sau đó phải tưới máu chó mực lên thi thải rồi đặt vào cái hộp gỗ cứng. Đúng chính ngọ trong trong sân miếu thành hoàng. Nếu cô làm được như vậy, ta bảo đảm cô sẽ sinh được bốn tiểu tử mập mập, đứa nào đứa nấy, sống lầu trăm tuổi. Hai mẹ con nghe xong cách phá giải Thì không ngừng cảm tạ tên lừa đảo Còn phụng dưỡng hắn mấy chục đồng Bốn đứa trẻ Mấy tháng sau Vợ của dưỡng khoa tử thuận lợi sinh con Mới vừa tiễn bà đỡ đi Bà cụ vội vàng đóng cửa lớn lại Cài than cửa Chạy vào phòng củi để lấy dao Con dâu nhà ho dưỡng mới sinh con xong Lưu luyến đứa con trai biết quấy khóc này Cứ ôm khư khư không để bà cụ bế đi Bà cụ đẩy cô ta ra Cướp đứa trẻ đi Mặc cho cô con dâu khóc lóc vang xinh Bà ta bế đứa trẻ vào trong phòng mình Cắn răng nhắm mắt Giờ tay chém vào xuống chặt đứa trẻ ra làm hai khúc Tim gan phèo phổi của đứa trẻ rơi đầy mặt đất Vô cùng đáng sợ Đứa trẻ không khóc nữa Cô con dâu nhà hò dưỡng biết đứa trẻ đã chết rồi. Ngược lại còn khóc róng lên to hơn. Khóc đánh độ tê liệt cả tâm can Bà cụ không thèm để tâm đến cô ta. Máu tươi bắn tung tóe lên tay, lên người lúc chém đứa trẻ. Cũng mặc kệ không đi lau rửa. Lại mau chóng ra sân, tóm con chó mực không ngoan nghe lời nhà mình. Vùng dao cắt đứt cổ hỏng của con chó. Dùng máu chó tới lên thi thải của đứa trẻ sơ sinh. Theo lời dặn của tên lừa đảo, dùng chiếc hộp gỗ cứng đặt đứa trẻ vào, dán bùa vẽ quỷ mà hắn đưa cho trước khi hành sự. Cuối cùng mua chuột được người làm công quả trong miếu thành hoàng, chôn cái hộp trong sân miếu thành hoàng. Mặc dù đứa con mới sinh của con dâu nhà họ dưỡng biến mất một cách kỳ lạ, nhưng người xung quanh đều biết con nhà họ trước nay đều chết yểu, cho nên cũng không ai hỏi tới. Chỉ cảm thấy kỳ lạ là trên sạp bánh nướng nhà họ trước giờ đều bán thịt bò kho cho mọi người kẹp bánh nướng. Nhưng mấy hôm đó không biết tại sao, đột nhiên lại bán mấy cân thịt chó còn nguyên cả da. Việc này trôi qua được một năm. Con dâu nhà họ Dưỡng đau lòng muốn chết, tâm tàn ý lạnh, không muốn sinh hoạt vợ chồng với Dưỡng Khoa Tử nữa. Dưỡng Khoa Tử không lây chuyển được cô ta, nên cũng không tiếp tục đòi hỏi. Hai người chia giường mà ngủ. Dưỡng khoa tử bằng lòng. Nhưng bà cụ lại không bằng lòng như vậy. Trước tiên, bà khuyên con dâu. Cô con dâu cũng không đáp lời. Chỉ lấy nước mắt rửa mặt mà khóc lóc ị oi. Thế là bà cụ lại ra ngã tư đường cái chửi động. mắng con trai bà ta ngỗ ngược bất hiếu. Chặt đứt gốc rễ của tổ tiên. Lại mắng con dâu chia giường với con trai mình. Rõ ràng là có gian tình. Hai vợ chồng bị bà ta làm ẩm ý đến mức không thể làm gì khác. Chỉ đành chấp nhận yêu cầu của bà ta trước mặt mọi người mới loi được bà ta về. Mấy tháng sau, dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ chồng, hàng ngày, hai người lại tiếp tục sinh hoạt. Bà cụ ngồi ở bên giường nhìn con dâu và con trai mình hành sự. Đây cũng là một chuyện lạ lùng nghìn xưa chưa từng có. Không tới một năm, con dâu nhà họ dưỡng ấy, vậy mà lại hạ sinh một lúc bốn đứa trẻ. Cả bốn anh em đều trao đời thuận lợi, trưởng thành khỏe mạnh, minh chứng cho lời tiên đoán của thần tiên lừa đảo kia. Từ đó về sau, ba cụ lúc rảnh rỗi đều ôm cháu mình tới cửa miếu thanh xác để chế nhạo đạo trưởng, nói những lời khó nghe. Có một số yêu nhân nói là nhà ta không có phúc phần sinh con. Chúng ta vẫn cứ sinh đấy, mà còn phải cùng lúc sinh liền một đội tứ đại thiên vương nữa kìa. Đạo trưởng là một cao nhân tu hành đã lâu, không thèm để tâm đến bà ta. Khi bà ta đến làm loạn, thì ông chỉ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Phá giải huyền cơ Sau giải phóng, chùa miếu đạo quán trong thành phố Hợp Phì đều bị bỏ hoang. Tăng ni đạo sĩ đều bị ép phải hoàn tục. Lão đạo trưởng từ nhỏ đã xuất ra, từ đó không có nhà để về. Chính phủ đành phải bố trí ông tới ở phòng trực của tòa nhà hiệp thương chính trị tỉnh. Làm việc trong xe đạp. Vào các đêm hè có những thanh niên nhiều chuyện, chạy tới tòa nhà đó để đùa bẩn. Hỏi đạo trưởng chuyện gia đình họ dưỡng. Đạo trưởng bị những kẻ nhàng rỗi này quấn lấy hỏi hang, cộng thêm trong xe đạp cũng buồn chán. Bèn kể rõ đầu đuôi huyền cơ bên trong cho những người đó nghe. Đứa con đầu tiên của nhà họ dưỡng là tiểu quỷ chết yểu. Ta đã nghĩ cho cô ta, bước nào cũng đều có dụng ý cả. Ta lập đàn làm phép, vẽ bùa cho cô ta là để trấn áp tà khí của tiểu quỷ. về thứ nhất, ta bảo họ làm màu mã cho đứa con đầu. Là để xoa dịu tiểu quỷ, để nó có chốn trở về, tiện đầu thai chuyển kiếp. Việc thứ hai, nhận nuôi đứa trẻ kia là thuật che mắt để lừa tiểu quỷ. Bởi vì đứa trẻ được nhận nuôi có quan hệ huyết thống với cả hai bên cha mẹ. Tiểu quỷ sẽ cho rằng kế hoạch quấy nhiễu của mình đã thất bại. Nó sẽ từ bỏ việc trả thù. Việc thứ ba, nhận cha nuôi họ đinh, tỏa, lưu cho đứa con mới chào đời. Ý nghĩa là muốn dùng đinh, khóa hồn tiểu quỷ lại. Như vậy mới giữ được tính mạng của đứa con mới chào đời. Đợi đến khi cô ta tới cảm ơn, ta chỉ cần làm pháp sự phá địa ngục cho an hồn tiểu quỷ của đứa con đầu. Tiện nó đi đầu thai là đại công cáo thành rồi. Những người vây quanh, nghe đến mức say xưa, vội vàng hỏi tại sao nhà họ dưỡng đã làm theo cách của ông, nhưng vẫn không nuôi lớn được đứa trẻ. Đạo trưởng cười nói, Ta bảo họ nhận nuôi đứa trẻ đó, vốn là thuật che mắt để lừa tiểu quỷ đòi nợ kia. Lúc đó sau khi cách của ta thất bại, ta liền đoán rằng nhất định đứa con nuôi ấy có vấn đề. Có thể không phải là... <cười> Cho nên mới không lừa được con quỷ đòi nợ, có hỏa nhãn kim tinh kia thôi. ha <cười> Đạo trưởng nói tới đây thì cười ngây ngô, cũng không nói rõ gì thêm. Ở đó vừa hay có người năm xưa cùng chạy nạn từ phương Bắc tới. Anh ta hỏi tưởng lại rồi nói Trên đường chạy nạn em họ có dưỡng khoa tử bởi vì đói quá không chịu nổi. Hình như trên đường đã ép bán vợ anh ta mấy lần. Đám người nhiều chuyện ồ lên như bận tỉnh đại ngộ đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu mà bật cười tiếp đó lại tặc lưỡi. Những kẻ nhiều chuyện lại hỏi sau đó Tại sao nhà họ lại một lúc sinh được những bốn đứa con chứ? Đạo trưởng thở dài. Hay da, có lẽ là tên đạo sĩ lừa đảo kia đã dùng tà pháp trấn áp được tiểu quỷ. Bốn đứa trẻ bị tiểu quỷ hãm hại trước đây đều quay về đầu thai. Đạo trưởng bỗng nhiên dừng một lát rồi nói tiếp. Vị đạo sĩ đến từ hồ bắc kia là một gã bịp bậm giang hồ tu luyện tà đạo. Ta đoán, hắn nhất định đã bảo người nhà họ dưỡng sát hại đứa con mới chào đời, lại dùng tà thuật chấn áp oan hồn của tiểu quỷ. Tuy rằng cách này có thể tạm thời chấn áp được tiểu quỷ, nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Bất kể hắn dùng cách gì, hồn phách của tiểu quỷ kia cuối cùng cũng sẽ hồi phục nguyên vẹn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ đã hai lần làm hại tiểu quỷ. Không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn tạo thêm một mối oan nghiệt. Hồng phách của tiểu quỷ trách hoang sẽ liền lại, đầu sinh vào đời sau nhà họ, và quấy nhiễu càng thậm tệ hơn. Nghe xong mọi người chỉ coi như là một câu chuyện cười để giết thời gian trong đêm hè dài lê thơi. Không coi là thật, cũng có người gân cổ lên mắng lão đạo mê tính kiểu phòng kiến, cần được cải tạo. Sau đó mọi người lại tụ tập, lo những chuyện khác ra nói, mãi cho tới giờ đi ngủ mới từ từ tản dần đi. Hồi kết Cuối năm 1967, đạo trưởng dường như đã biết trước sẽ xảy ra kiếp nạn. Bàn thu dọn tất cả chìa khóa, chỉnh lý thư tính của phòng thường trực xong, thì độc ngột đi về cõi tiên. Trên bàn còn để lại một bức thư viết cho lãnh đạo, chân tình về vụ án mạng kinh thiên động địa ở huyện Thần trước giải phóng. Chi tiết về vụ án này tôi đã tường thuật ở chương Phá Địa Ngục, tại đây xin được lượt bỏ. Quay trở lại chuyện chính, mấy chục năm trôi qua, câu chuyện giữa nhà họ dưỡng và đạo trưởng dường như đã sớm bị thời gian vùi lấp, không có ai nhắc tới nữa. Mùa xuân năm 1980, Cục Bảo vệ Di sản Văn hóa Chính phủ, trùng tu lại miếu thành hoàng, đội xây dựng, đào được một chiếc hộp gỗ rửa nát bốc mùi hôi thói trong góc tường. Mấy dân công đào bới sau khi tan làm đều vô duyên vô cớ, ngã bệnh nặng. Mãi cho tới mấy năm trước, nhà họ dưỡng lại một lần nữa tiếp tục làm tâm điểm chú ý của mọi người. Cháu trai của dưỡng khoa tử hùng vốn với người ta mở một công ty cho vay nhỏ, làm ăn phi pháp, lấy hai phần lợi nhuận khổng lồ mỗi tháng để thu hút đầu tư. Ba chú bác, cộng thêm cả mấy anh em họ nhà hắn, đều thế chấp nhà cửa để vay tiền, giao cho hắn đầu tư lấy lại. Thế nhưng năm ngoái, Sau khi hắn vừa lấy được mấy chục triệu tệ của họ hàng bè bạn xong, thì liền mang đi đánh bạc hết. Sau đó thì phá sản, sợ tội bỏ trốn. Đến nay không rõ tung tích. Bốn người con của nhà họ Dưỡng đều lâm vào cảnh khuyên gia bại sản, cửa nát nhà tan. Trong đó con trai Úc của Dưỡng Khoa Tử, không chịu nổi nợ nần chồng chất, liền uống thuốc độc, tự sát gây chấn động cả thành phố. Cuộc đời như bãi bể nương dâu. Những kẻ lắm chuyện năm đó quấn lấy đạo trưởng cũng đều từ những thiếu niên chưa từng tin vào quỷ thần trở thành những ông lão tuổi đã xế chiều. Sau khi nhà họ dưỡng xảy ra chuyện, bọn họ nhớ lại lời lão đạo năm xưa, đều cảm thấy sau gáy lạnh buốt Lại có người biết rõ nguồn cơn tiết lộ rằng đứa cháu lừa tiền bỏ trốn của dưỡng khoa tử có nhũ danh là Đông Sinh, sinh năm 1980.